Anh yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài cánh nhà lẻo đơn bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhàn thầy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền đưa đôi tình riêng Còn chưa lưu luyến Sợ người ta đến em khóc sâu bao lời Chưa yêu lần nào biết ra làm sao Biết trong tình yêu như thế nào Sống sâu là bao Nào đó được đâu Lòng người ta ai biết có dài lâu Qua bao thời gian sống trong bình an Nỡ yêu người ta gieo trái ngàn đồng sâu tùy sông Làm sao mà chống chưa đổ bên Biết nơi nào đúng trong Rồi người ta đến Theo họ hàng đôi bên Một ngày nên duyên Một bước em nên người phờ Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trong theo mắt đường buồn, thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn dưng dưng, dặn dò con yêu phải sống theo xa đào bên chồng, bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài Cảnh nhà nèo đơn, Bây em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn Thầy mẹ thương em Nhớ tim người sẽ duyên Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thường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 Ai biết có dài lâu? Qua bao thời gian sống trong bình an, nhớ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sâu tùy sông. Làm sao mà chồng chưa đổ bên, biết nơi nào đục đúng... trăng? Rồi người ta đến, theo họ hàng đôi bên. Một ngày nên duyên một bước em nên người phương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 sai biết bao nhiêu mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông dần tàn giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm em chỉ Ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi Coi như mình đã già, thôi nhé em ơi Nay ta đã xa lạ rồi Ta chẳng còn chỉ để mà lưu luyến nhau Bước chân đi là dứt duyên nở rồi Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. trai ngang đã thương nhau mình sắt son một lòng dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai vì đó bên nhau ta sẽ biết bao nhiêu mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông dần tàn giấc mộng sắp thành thì cũng ai đụi thay Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi nơi ta đã xa lạ rồi. Chẳng còn chỉ để mà lưu luyến nhau Bước chân đi là rất duyên nợ rồi Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen Bước chân đi là rất duyên nợ rồi Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen Ngoài em nữa Ngày xưa anh nói Em như áng mây trôi Theo anh về cuối trời muôn kiếp xây đời Dựng lều hoa bên suối Sống cho nhau mà thôi Những lúc sương chiều rơi Và khi gió nơi Rồi mùa đông băng giá Em không ngại sâu cô Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang, hay cũng vàng bạc tiền. Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương thời gian đi qua bao mùa trắng khoác áo sửa rừng xanh anh theo lữ quân hành đi xây đắp thành bình Đêm, trong sao nhắc tên anh, sao ơi xa người thêm Xoay qua lòng đất mẹ, đầy muôn thôi nao nề Ngày xưa anh nói, tuy xa cách đôi nơi Nhưng hai người một lối Ngày xưa anh nói, em ơi có chia phôi Mới biết tình lâu dài Chỉnh biến tan rồi, đẹp mùa vui sắc pháo, thắm tô trên thêm hoa những do mưa buồn xưa, chìm theo giấc mơ chọn đời cho thương nhớ, muốn kiếp tròn nhớ thương. trình biến tan rồi, đẹp mùa vui sắc pháo, thắm tô trên thêm hoa những do mưa buồn xưa. Chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, Muốn kiếp trọn nhớ thương. Trình biến tan rồi, đẹp mùa vui sáng pháo, Thắm tô trên thêm hoa, những gió mưa buồn xưa, Chìm trong giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, Muốn kiếp trọn nhớ thương. chân đơn côi gót mòn mon đai buồn đèn đêm bóng mưa nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò diều em rất mong vừa trò tình thắm môi nồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai bứa Yêu chờ em sang ngang rồi cho anh ký niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm mớt nỗi ni xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối yêu thương không tròn thôi dứt từ đi em ơi người về lên xe hoa tí niệm bom bao hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười say sủng bên nhau Này còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ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 theo chân em sang ngang rồi trôn kí niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm mất nỗi mi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối yêu thương không tròn thôi giá từ đi em ơi người về lên xe hoa tí niệm buôn bao hôn bờ môi tắt nụ cười giây phút bên nhau Най còn đâu nữa Người về trong thương nhớ Người đi nhớ Thưa ngươi Giây phúc bên nhau Най còn đâu nữa Người về trong thương nhớ Người đi nhớ con vẫn vương làm gì ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại em đừng giận anh kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta em biết làm sao hơn tôi cũng là mối và thứ tình anh xin trả lại em với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em dù mai em theo chồng đời đời anh vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên thôi em hãy đi về không chỉ làm buồn thêm trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm tà từ ngày này thuyền hoa răng đón em về cùng bên khác, đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong nắng muôn cây thôi vĩnh biệt từ đây.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 Ôi em hãy đi về không chỉ làm buồn thêm, trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm tà tự. Mai này thuyền hoa ráng đón em về cùng bên khác, đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh yêu dùng em nào ước muốn giàu sang. Những tình duyên trái ngang em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt từ từ đây chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt từ từ đây nhớ xưa còn hay mơ Mãi trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào Ngày xưa đó ta hay đón giu nhau đi trên con đường lẻ loi mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa Bao yêu thương mà nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm Mưa, mưa rơi từng đêm mưa chiền miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên Thương anh thương ngày đó em nhìn ánh mắt hoen sầu không nói nên câu giả từ Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mâu Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành. Vì núi sông còn điêu lên. Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đường thăm màu. Và phương đó em ơi có gì? Vui xin biên thư về cho anh nhớ thương vời đầy đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm mưa. Đôi đứa cách đôi nơi tờ duyên xưa còn hay mất Mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào Ngày xưa đó ta hay đón dịu nhau đi trên con đường lẻ loi Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa Bao yêu thương mà nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn mưa mưa rơi từng đêm mưa chìm yên trên, trên đồn quê lòng ai thương nhớ vô biên thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoe nâu không nói nên câu dạ từ Anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành Khi núi sông còn yêu linh Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ưa Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đềm thắm màu và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ thương bởi đây đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. và phương đó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 Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi Mây xanh xanh lơ, vì đắm say tình mới Đến đây với em mà, ngỡ trong giấc mơ Mắt em âu sầu, là cả một trời thơ Không gian im nghe, nhịp đôi tim hẹn ước Mong sao tương lai, đường chẳng ta cùng bước Giết tay giấc nhau, mình lánh xa thế nhân sao phiền đắng cay trần ra đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ai ân, không còn những chiều bâng khuâng.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 Ra. đời anh sẽ đẹp vì có em ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ai ânn không còn những chiều bâng khuâng biển xanh cát trắng sóng, hòa Ân không còn những chiều bâng khuâng biển xanh cát trắng sóng hòa nhị ai ân không còn những chiều Anh đã có em như ngọc ngàn. Tết nay anh cũng chặn chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. em vào lòng người tràn chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rồn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc. Ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn sầu. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc à Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân Sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chen theo ngày tháng. còn mãi nhớ hôm nào, lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu? Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ? Vì đã chót yêu rồi, thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. trao ngày xưa bỏ lại tình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng người yêu tôi đâu rồi người tôi yêu đâu rồi tình tôi đã chết rồi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 tâm tư cạn hết lời bồng lòng ta mang theo nỗi sâu hận suốt đời đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình tôi giờ còn bài ca yêu ai biết trao ngày xưa bỏ lại tình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng người yêu tôi đâu rồi người tôi yêu đâu rồi tình tôi đã chết rồi người tôi Ној rồi người yêu tôi оди, rồi tình tôi đã chết rồi người yêu tôi оди, rồi người tôi yêu мојот rồi tình tôi đã chết chén tình say để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao cao xanh rằng tình em yếu sao sống đời hoa phù dung sớm nở tàn sóng thương vô vàn, chưa thấm bụi liễu ta tuổi xưa ngày đầu của nhau hai đứa phang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hò. ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm ngày nay người đành bỏ ánh cay đắng bơ bơ sầu đau người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu chân nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chiều ta em biết chăng em anh ngủ nào yên anh thức nào yên. nhiều khi cố Xin thêm chút vào lòng những ưu phiền. âu những hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời anh khi đã càn chén tình say để lại thương sầu. Chốn yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Người phụ đời anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khô. vang động cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. rừng cây xanh mở lối em đi lên núi núi phải cúi đầu em đi bắt những nhịp cầu nơi những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thành tươi chiến trường cô gái mình quê ra đi cứu nước Mái tóc xanh xanh tuổi chăn tròn, bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi, nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rộn lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên. Xói bác hồ trong tim người sáng Người sao mai lấp lánh dõi núi rừng Xói cho em những chặng đường Như những đêm ngày mình máu giao thông Ôi con đường mới anh hùng Đêm đã về khuya sướng rơi ướt áo Tiếng hát em vang vọng núi rừng, mặt bom rơi pháo sáng mịt mùng. Em vẫn mơ đường đi xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đang ngày đêm mơ đường. Dừng hoa đua nở chẳng có hoa. An rừng em đi bạt núi, em như con suối nước chảy không ngừng. Em đang bước tiến chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, góp công cùng chiến thắng thù, góp công cùng tiến phương chiến thắng thù. Tâm tái tê Anh làm thơ vô quy, cách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. những mùa trắng vô quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng vẫn đôi mi non theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cố trông thời một người xa cuối trời. Nơi đây phiên gác canh dài, E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hỏi. Em ơi màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình dần đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quyền gì đã mòn kia vẫn vì vì một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với ai đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dân tái tê anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng huênh đôi mi ngóng theo đường vắng hoe Còn ai cô chi Em ơi nhìn gió lên khơi Lòng cố trông vời Một người xa cuối trời Nơi đây phiền gác canh dài E ấm đôi lời Mình còn nhớ thương hoài Em ơi màu áo phong sương Mình ước huy hoàng Được bàn tay chính hàng mưa dâng hết ân tình dâng hiến cho đời hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đá mòn kia vẫn ghi vì một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. ghi một đêm trăng thanh, Quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với ai Vì một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với ai Cần gian giờ có đâu người tốt Bạn bè luôn tính chuyện hơn thua Tiếng người thăm thiết bơi phân lòng Chỉ toàn gian dối với lừa đau Ngày xưa nhiều lắm nhưng người tốt Giờ thì mười chín còn được bao Bởi người học hỏi những lòng lừa Để rồi nhân thế nhiều điều ngon ơi lúc vừa mới quen thắm tình và mến thương nói chuyện nghe ngọt nào nhiều khi bạn gian dối lừa nhau mượn đưa tiền đành tâm người ngoảnh mặt làm ngơ ơi nhân thế giờ đã biến đổi cuộc sống này sau nhiều người gian Bạn với bè thôi hết trong mơ người ơi hãy lắng nghe mình nói bạc tiền dứt khoát đừng lừa nhau mất tiền sẽ mất luôn bạn hiền chớ mặt cay đắng nghe buồn lắm giờ đây học hỏi thêm điều tốt bạn bè hiếm lắm người thương ta hãy phòng đừng quá tin lời người để rồi gieo oán thù trò nhau Giờ có đâu người tốt Bạn bè luôn tính chuyện hơn thua, Tiếng người thăm thiết bơi phần lòng Chỉ toàn gian dối với lừa đảo. Ngày xưa nhiều lắm nhưng người tốt Giờ thì mười chín còn được bao Bởi người học hỏi những lòng lừa đời nhân thế nhiều điều Ơi lúc vừa mới quen thắm tình và mến thương nói chuyện nghe ngọt ngào. Nhiều khi bàn gian dối lừa nhau mượn đưa tiền đành tâm người ngoáy mặt làm ngơ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 зан бум бум ну xe lớn nhà cao khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung ánh lấp che qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôm dĩ vàng thấy thương nhau nhiều thêm cưới em chỉ có khay châu mong cha cây dịu đời ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc bấm cày sâu chiều bên mái lá nghe con nói ý, ý, cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tin nghĩa vợ chồng muôn mặn gừng cay thấy thương nhau nhiều thêm, cưới em chỉ có khay châu, mâm tra khay rượu đôi buồn câu tươi, còn thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa, sớm ngày cô bấm cày sâu chiều bên mái lá nghe con nói.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 се Тенчинење, чант деки не е така лепо. Ја јадење, јадење, јадење, јадење, јадење, јадење, јадење, јадење, hai lối em có buồn không? Yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em phụ tình. Cành vàng phải tự lâu son, mà anh thì vẫn tay trắng tay hoài. Mơ chi gác tia son vàng, nên nay anh đứt ruột nhìn nàng ra đi nay chăn sắt tan trên phố nhỏ những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau anh xin gửi lại em em ơi hai quả tim vàng một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ Челкао, као те нанњ аи нир còn xuân này vàng nhà bao lửa cháy cùng chào xuân chiến дам um, um. xuân đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em đi với chồng anh về lòng tê tay lệ rơi trong tiên cười giờ em đi với chồng anh về lòng tê tay lệ rơi trong ti до dứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhung tiễn đưa lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sâu dần lên tim biết bao giờ cho khôi mở rộng đón em như nào thấy sâu lắng lên tim biết bao giờ cho cô Сонцето сонцето, сонцето, сонцето, Long phu gió ở trên non gió xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài em ở nơi nào có còn mùa xuân không em rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thơ mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy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 Ta không tới về đây nói với nhau mấy lời xuôi mái chèo sông ống độc đêm trắng kịp tới chở cả mau sương ghé ngày đêm không ngớt người cá mau về yeah. contin thôi chừng nào về năm căn nhớ nhào qua lại cũng gần một lần về u nghe môi kêu nhớ rừng cả mai một cả mau em lớn tiêu xưa đẹp hơn Cà mau đường đi không khó mà chỉ khó qua sông vắng đò. Em đứng mình em một hướng riêng dám mời khách lá ngàn phương. Cà mau mặc thêm áo mới về cà mau là thấy thương em rồi. Không tới về đây nói với nhau mấy lời dưới mái chèo sông ông đốc đêm trắng kịp tới chờ cả mầu xuân về này đêm không ngờ người ca mao Cà mau em lớn yêu mà xưa son đẹp hơn. Cà mau đường đi không khó mà chỉ khó qua sông vắng đò. Em đứng mình em một hướng duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà mau mặc thêm áo mới về cá mau là. Mao mới về cả mau làn thương em rồi Йе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 ơn yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài cảnh nhà neo đơn bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn thầy mẹ thương em nhớ tim người se duyên lòng cầu mong em đâu bến cho yên một bóng thuyền đứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến sợ người ta đến em khóc sâu bao lời trong tình yêu như thế nào dòng sâu là bao nào đó được đâu lòng người ta ai biết có ra lâu qua bao thời gian sống trong bình an đỡ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sâu Thùy sông làm sao mà chồng chưa đổ bên biết nơi nào nàoú trong rồi người ta đến theo họ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 lừa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời nguồn kiếp xây đời dựng liều hoa bên suối sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi và khi gió nơi rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu cô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 Thời gian đi qua bao mùa tranh khoác áo xưa rừng xanh anh theo lưỡi quân hành đi xây đắp thành đền. Từng đêm trong sao nhắc tên anh sao ơi xa người thêm soi qua lòng đất mẹ nay buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói.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 trong lối mang nối tiết cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò Dìu em giấc mộng vừa chờ Tình thắm hồi nồng đêm dài lưu luyến Ngẹn nào trong thương nhớ vì mai bước theo chờ Em sang ngang rồi chuẩn ký niệm vào thương nhớ Hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm mất nỗi ni em một lần chớt nguyện tình yêu vui yêu thương không tròn thôi dã từ đi em ơi người về lên xe hoa tí niềm buồn bao hồn bờ môi tắt hẳn nụ cười xây tủ bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ Trăng đen coi tốt món đầy lộ buồn, đèn đêm bóng vừa nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối, mãi nối tiếc trò nhau. ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, xiêu em rất mong bữa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai bước theo chờ. Em sang ngang rồi chôn kỹ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lệ sâu thăm mớt đôi ni. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui. Yêu thương không tròn thôi giá từ đi em ơi. Người về lên xe hoa ký niệm buôn bao hôn Bờ môi tắt dần nụ cười say súng bên nhau. Nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người zây buộc bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ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 Hãy đi về không chỉ làm buồn thêm trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm đêmạ từ mai này thuyền hoa hoaăng đón em về cùng bên khác đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn anh hiểu dùng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang em vì chữ Hiếu nên đành cầmến cho đẹp lòng chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong nắng môn ca thôi vĩnh biệt từ đây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 Em như em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang em vì chữ hiếu nên đành tâm nín cho đẹp lòng chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay thôi vĩnh biệt từ đây chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay thôi vĩnh biệt từ đây sông còn điều linh ơ hương này vui kiếp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước ước ngày nào quê hương tàn tranh chiến cho tơ duyên đường thắm màu và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ thương vời đầy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 Mưa trên niên trên đồn quê lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói nên tội dạ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, vì núi sông còn nhiều linh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 Sao, lạc vào chơi thơ, không gian im nghe nhịp đôi tim nhẹ mưa. sao tương lai đường chân ta cùng bước, Giết tay ráp nhau mình lánh xa thế nhưng lánh xa phiền đang thay chầm ra. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng. Но, ai ајн, không còn những chiều нешто нешто нешто нешто нешто нешто нешто нешто нешто say được yêu đời con gì đâu thương khi lắng tình Vì đã rồi thì xin ghi dù xa cách phương trời. Ôi, ta đánh lỡ rồi thôi tâm tư cạn hết lời. lòng ta mang theo nỗi sâu suốt đời đường đến bước âm thầm một mình tôi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 tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải vùi nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương dột lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói bác hồ trong tin người sáng, vì sao mai lập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 Trên mái tóc thề ngõ hồn dân tái tê Anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi Có nàng hoen đôi mi nóng theo đường vắng hoè hỏi còn ai cô chi nhìn gió lên khơi, lòng cố trong đời một người xa cuối trời nơi đây phiền gan canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hỏi em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàn được bàn tay chính ngàn rừng hoa rừng hết ân tình rừng hết cho đời hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi Thời gian có quên gì? Đã mòn kia vẫn đi ghi. ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tạnh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh Giờ có đâu người tốt Bạn bè luôn tính chuyện hơn thua, Tiếng người thăm thiết với phần lòng Chỉ toàn gian dối với lừa đau Ngày xưa nhiều lắm những người tốt Giờ thì mười chín còn được bao Bởi người học hỏi những lọc lừa Để rồi nhận thế nhiều điều ngoài Vừa mới quen thắm tình và mến thương nói chuyện nghe ngọt ngào nhiều khi bạn gian dối lừa nhau mượn đưa tiền đành tâm người ngoảnh mặt lặng ơi nhân thế dở đã biến đổi cuộc sống này sao nhiều người gian bạn với bè thôi hết trong mà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 phòng đừng quá tin lời người để rồi gieo ơn thu cho nhau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 Thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muôn mặn ngưng cay bay dừng già cho dài mà tay áo hết dầu rồi em có lấy băng không? còn em thương bên tây anh mùa đông nước khe cạn mưa bay lèn đá biết lòng anh say miên đơn là là chắc em lo đường chắc bom thua Hát nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ tay nhanh cây gạt mối diện tư từ nơi em đưa sang bên nơi anh những binh đòn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nói lời vô tận đông trường sơn nốt Căn nhà nhỏ chỉ là hư vô Nên anh mới hiểu được rằng Tình trên nhân thế Ngày nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em đi với chồng anh về lòng tê tái để rơi trong tiêm tiếng... trời giờ em đi với chồng anh về lòng tê tái để rơi trong tiêm tiếng... đang tay trong lòng chỉ thấy thiết mơ chiều tím không mây đừng cũ bước lần về buồn nghe say dứt tim nhìn xe tét hoa màu trắng ngơ rằng mình mơ pháo hồng nhung tiếng mưa lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn đường bước, bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thây sầu dâng lên. Tí. Бао, дёра,